Chương 86, Hoáng hận, mãi cho đến buổi tối, Hồ Phi còn chưa sinh được hài tử, Trần Mạn Nhu vốn tính buổi tối đi ngủ sớm một chút, dù sao, sinh tử của Hồ Phi một chút quan hệ với nàng cũng không có, nàng còn phải vì đứa nhỏ trong bụng mình suy nghĩ, không muốn trong lúc này bước chung con đường với Hoàng hậu, nhưng là, cứ nghĩ đến mỗi ngày thỉnh an buổi sáng, Trần Mạn Nhu liền đánh mất ý niệm đi ngủ trong đầu, tuy rằng lúc này Hoàng hậu lưu sản. Buổi sáng ngày mai khẳng định không muốn gặp các nàng, nhưng các nàng có đi hay không, đó là vấn đề thái độ, mặc dù nàng lấy cớ chấn kinh, nhưng là hoàng hậu phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng cũng không thể cho rằng hoàn toàn không biết, tốt nhất là đến Vĩnh Thọ cung lộ mặt, nếu muốn đi, vậy khí sắc không thể quá tốt, bình thường, Trần Mạn Nhu rất ít hóa trang theo kiểu đau bệnh, dù sao, nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra manh mối, ngày mai lại là một đợt đại khảo nghiệm. Một khả năng bại lộ đều không thể xuất hiện, cho nên Trần Mạng Nhu cũng chỉ có thể thức cả đêm, buổi sáng hôm sau, đôi mắt quả nhiên có chút hồng, phía dưới mắt cũng có một mảnh màu xanh, về phần hai má, không cần tô phấn trắng cũng có chút tái nhợt, làm phiền thông báo một tiếng, Huệ Phi vội tới thỉnh An Hoàng Hậu nương nương, vi nhạc tiếng lên nói với tiểu cung nữ kia một tiếng, tiểu cung nữ nhìn qua Trần Mạng Nhu, xoay người đi vào, không bao lâu, có hai người đi ra, đi phía trước. Là đại cung nữ vĩnh thọ cung vụ diêu, ước chừng cũng là cả đêm không ngủ, lúc này trên mặt có chút tái nhợt, trên mặt mang theo tươi cười miễn cưỡng hành lễ với Trần Mạng Nhu, nô tỳ gặp qua Huệ Phi Nương Nương, thỉnh an Huệ Phi Nương Nương, vũ diêu cô nương xin đứng lên, hoàng hậu nương nương thế nào, thân mình có gì đáng ngại, Trần Mạng Nhu vội vàng đỡ vụ diêu một phen, hôm qua ta đến tối mới tỉnh lại, sau đó mới biết được chuyện này, vốn định lập tức qua thăm hoàng hậu nương nương một chút. Chẳng qua lúc ấy các cung đều đã lạc thược, ta cũng không đến quấy rầy hoàng hậu nương nương, lúc này, tình huống nương nương như thế nào, đa tạ Huệ Phi nương nương quan tâm, thân mình nương nương đã không có gì trở ngại, chẳng qua ngự y nói, dù sao cũng là bị thương thân thể, tốt nhất nên nghỉ ngơi một hai tháng, vụ diêu lo lắng nói, chủ tử nương nương hôm qua vẫn mê manh, hôm nay chỉ sợ là không có biện pháp gặp Huệ Phi nương nương, không sao không sao. Chính là hoàng hậu nương nương lúc này có tỉnh, ta cũng không thể đi vào, nếu vì ta lại làm hoàng hậu nương nương mệt mỏi, đó là tội lớn a Trần Mạng Nhu vội vàng xua tay nói, lại quan tâm hỏi tiếp, ngự y đã mở phương thuốc, là thành ngự y khai hay vẫn là lý ngự y khai, hoàng hậu nương nương lúc này thân thể yếu đuối, ngày thường vụ diêu cô nương chuẩn bị cho hoàng hậu nương nương dược thiện linh tinh, ta ngày xưa thường nghe nói, dược bổ không bằng thực bổ. Ngươi để cho Lý Ngự Y khai ít phương thuốc dược thiện, để cho Nương Nương ăn một đoạn thời gian, là sau khi thành Ngự Y cùng Lý Ngự Y thương lượng khai phương thuốc, đa tạ Huệ Phi Nương Nương quan tâm, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Hoàng hậu Nương Nương cho tốt. Vù Diêu cảm kích nói, Trần Mạng Nhu lại dặn dò vài câu, vốn đang tính tiếp tục lại nhảy, lại cảm giác được bôi đình huyết chạm vào cánh tay của nàng, khóe mắt nhìn thấy bôi đình đánh cái thủ thế, Trần Mạng Nhu vội ngậm miệng lại. Thời điểm không còn sớm, Hoàng hậu nương nương cũng cần người hầu hạ. Vù diêu cô nương nhanh vào đi thôi, ta cũng cần phải trở về. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vậy nô tỳ sẽ không giữ huệ phi nương nương, cung tiễn huệ phi nương nương. Vù diêu vội vàng hành lễ, Trần Mạng Nhu khoát tay, xoay người lên kiệu, nhóm nội thị động tác rất nhanh, nâng Trần Mạng Nhu nhắm một phương hướng rời đi. Hôm nay ánh mắt tiểu đinh tử ngược lại rất tốt. Không để cho chúng ta cùng dương quý phi vai chạm, đến chung túy cùng, Trần Mạn Nhu vừa đi vào phòng, vừa cười nói, tiểu đinh tử ở một bên đáp lời, vâng, tiểu nhân cách một bức tường nhìn thấy quý phi nương nương, cái này còn phải đa tạ nương nương ngày hôm qua thưởng xuống một chén cháo, ngươi lại là một người ngọt miệng a một chén cháo thật có tác dụng lớn như vậy, bản cung liền mỗi ngày uống 7-8 chén, mỗi ngày nhìn chầm chầm bức tường xem, Trần Mạn Nhu ta ta liếc liếc mắt nhìn tiểu đinh tử được bôi đình nâng ngồi xuống Mỹ Nhân Tháp, đối nguyệt vội vàng đến đây, mang theo một chén thuốc, nương nương, từ An cung truyền đến tin tức, Hồ Phi vừa sinh ra tam hoàng tử, hai mẹ con cũng chưa ra vấn đề gì, mẹ con bình an, Trần Mạng Nhu nháy mắt kinh ngạc, Hồ Phi này vận khí cũng thật tốt quá đi, lần trước rơi xuống nước cũng chưa không thể đem đứa nhỏ làm rớt, lúc này khó sinh, cư nhiên còn để hai mẹ con bình an, kỳ thật Hồ Phi mới là nữ nhân vật chính đi, nương nương, Từ an cung trượng tể hai bà đỡ, đối nguyệt ghé vào Trần Mạn Nhu bên tai nhẹ giọng nói, buổi tối hôm qua trượng tể, người của chúng ta buổi sáng mới thu được tin tức, nói là sau khi chuyện hoàng hậu nương nương phát sinh, từ an thái hậu lập tức phái người thay đổi bà đỡ trong phòng hồ phi, Trần Mạn Nhu khẽ nhíu mày, xem ra, lúc ấy từ an thái hậu hẳn là nhận thấy được có cái gì không thích hợp, người này, cũng là từ hậu cung đi ra, coi như là người thắng. Trước kia là bị thắng lợi làm cho đầu óc mê muội, lúc này bị từ Ninh Thái Hậu hát một chậu nước lạnh, liền khôi phục một ít thông minh. Sau đó, từ An Thái Hậu cho người đem bà đỡ cùng ma ma ban đầu đều tạm giam, mãi cho đến buổi tối mới phái người thẩm vấn, hỏi xong liền trưởng tẩy hai bà đỡ, đối nguyệt tận lực đem sự tình nói đơn giản một lần, về phần sau lại thêm bà đỡ cùng ma ma đi vào làm sao cứu giúp hồ phi, việc này có vẻ khó hỏi thăm ra, các nàng cũng chỉ biết là... Từ An Thái Hậu phái người lấy ra một cây nhân sâm 300 năm, người của chúng ta khi nào thì tìm hiểu được tin tức, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, lập tức hỏi, đối nguyệt vội vàng giải thích, buổi sáng hôm nay mới đi ra ngoài, nương nương ngài yên tâm, dương quý phi cùng thuộc phi bên kia, cùng với phi tần các cung đều muốn đánh nghe tin tức hoàng hậu nương nương bên kia, người của chúng ta đục nước béo cò, tin tức từ An cung bên kia vẫn có vẻ dễ dàng tìm hiểu được, ưm, ngươi phân phó xuống. Từ hôm nay, không cần tùy ý đi ra ngoài, lại càng không được tùy tùy tiện tiện tìm hiểu tin tức, Hồ Phi đã sinh xong, vậy kế tiếp nên thanh toán chuyện Hoàng hậu bị ngã, lúc này ai chặn họng súng đều phải xui xẻo, nói xong, thở dài một hơi, các ngươi tự mình đều phải chú ý, nương nương nhà các ngươi cũng không phải là đặc biệt được sủng, đối nguyệt lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài dặn dò các công việc, Trần Mạng Nhu nghĩ chuyện Hồ Phi, trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hồ Phi này, cũng không phải là người đơn thuần, bằng không, cũng sẽ không vào ngày hôm qua bắt đầu phát động sinh đứa nhỏ, chỉ tiếp, phí tâm cơ tính toán vẫn là công giải tràng, đứa nhỏ này, Trung Quy không thể cùng cha hắn có cùng một ngày sinh nhật, hơn nữa, nói không chừng, còn có thể bị Hoàng thượng chán ghét, đang thời điểm Hoàng thượng vì Trung Cung mà thương tâm, ngày sau nhớ lại Hồ Phi người An an toàn toàn sinh đứa nhỏ, vậy còn không phải chết chắc, nói như thế nào? Đích tử mới tôn quý nhất, quan trọng nhất, Nhu Nhu cái tráng, Trần Mạng Nhu ngáp một cái, hôm qua cả đêm không ngủ, hiện tại khó chịu muốn chết, mình vẫn là không cần lo chuyện bên ngoài, dù có mưa gió như thế nào đi nữa, cũng tạm thời không thổi đến trên người mình, liên tiếp hai phụ nữ có thai đều xảy ra chuyện, mình thì lại không sao, chỉ cần không chủ động bước ra khỏi chung túy cung, chắc hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì, cái gì âm mưu tính kế, chỉ cần qua thời gian coi như là phá giải, bên này trần mạng nhu an tâm đi ngủ, bên kia hoàng hậu mới từ từ tỉnh dậy, anh ma ma luôn luôn canh giữ bên giường, nhìn thấy hoàng hậu mở mắt, lập tức kinh hỉ hô, nương nương, ngài tỉnh lại, hoàng hậu đưa tay sờ sờ bụng mình, một lát sau mới khàn khàn hỏi, đứa nhỏ không thể bảo trụ, nương nương, anh ma ma thất thanh khóc rống, ngày đó sau khi hoàng hậu được nâng trở về, liền đâu đến hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó tiểu hoàng tử chảy xuống, Mọi người cũng không biết, nhưng là, hoàng hậu đã nghĩ tới, không cần người khác nói, nàng đều biết đứa nhỏ kia không giữ được, lúc này lại hỏi như vậy, có thể thấy được là thương tâm đến tình trạng gì, ánh mắt hoàng hậu nhìn chầm chầm đỉnh màn không nhúc nhích, đừng nói chuyển động mắt trong mắt, hơn nửa ngày, ngay cả mí mắt đều không có động một chút, anh ma ma nắm tay hoàng hậu, thanh âm nghẹn ngào, nương nương, nô tỳ biết ngài khổ trong lòng, chính là, ngài phải bảo trọng thân thể của mình a ngài còn có đại công chúa cùng đại hoàng tử phải chiếu cố đâu, hoàng hậu hơi hơi trừng mắt nhìn, anh ma ma nhanh chóng nói tiếp, nương nương, ngài nên vực dậy tinh thần, người nọ có thể hại tiểu hoàng tử trong bụng ngài, nói không chừng ngày nào đó liền động thủ với đại hoàng tử, đại hoàng tử tuổi còn nhỏ, còn cần mẫu thân ngài vì hắn mà tính toán a, nghe những tâm nhìn, đại hoàng tử bị người ám hại sao? đúng vậy, còn có đại hoàng tử, còn có văn nhi của mình nếu mình không phấn chấn tinh thần, văn nhi phải làm sao bây giờ? lão yêu bà kia nếu có thể hại đứa nhỏ tánh mạng đứa nhỏ trong bụng mình, thì nhất định có thể hại tánh mạng văn nhi, giết chết nhỏ, kế tiếp chính là lớn. mình phải bảo hộ văn nhi mới được. mình chỉ còn lại có văn nhi cùng an nhi, văn nhi cùng an nhi ở đâu? nghĩ. hoàng hậu lập tức quay đầu hỏi, an ma ma vội vàng nói, nương nương ngài yên tâm, hôm qua nô tỳ đã đem đại công chúa cùng đại điện hạ an bài trong một căn phòng. Hiện tại Hinh Lan cùng Mộng Lưu một tức cũng không rời ở thiên điện canh giữ đại công chúa cùng đại hoàng tử điện hạ, ma ma, thị vệ cùng cung nữ thái giám, đều đã bắt lại đi, hoàng hậu cũng không nghĩ để cho ai trả lời, tự mình nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, chỉ biết, chuyện tình lúc trước không phải là một giấc mộng, nàng hận, hận người xuống tay sau lưng mình, cũng hận chính mình, biết rõ, đã biết mình lúc này là cái đinh trong mắt trong tay người khác, lại không chuẩn bị đến vạn vô nhất thức. Không bảo vệ tốt đứa nhỏ của mình, đứa nhỏ kia, đã cử động A, thời điểm nàng sờ bụng, sẽ cử động hai cái tỏ vẻ cao hứng, thời điểm nàng nói chuyện, sẽ im lặng nghe, thời điểm nàng cao hứng, cũng sẽ thực khoái trá, thời điểm nàng khổ sở, còn có thể ăn ủi nàng, một đoàn nho nhỏ, ở trong bụng mình, cùng mình huyết mạch tương liên, cùng mình tâm ý tương thông, mình còn muốn, quá một đoạn thời gian tự mình cho hắn làm một kiện y phục. Tự mình khâu một cái tiểu hà bao cho hắn, không có, hoàn toàn không có, thì về thái giám đó, còn có cung nữ phụ cận, toàn bộ đã cho người bắt lại, đã bị hoàng thượng đưa đi thẩm vấn, quá vài ngày, hoàng thượng khẳng định xây cho ngài một đáp án, nương nương ngài đừng gấp, hoàng thượng rất tốt, hắn luôn luôn rất coi trọng nương nương ngài, nương nương, ngài còn trẻ, ngài ngày sau còn có thể có đứa nhỏ, chúng ta lại sinh 17-18 tiểu hoàng tử. An ma ma lại nhảy lỗm bẩm khuyên bảo an ủi, hoàng hậu cười khổ một chút, lại có 17-18 đứa nhỏ thì thế nào, người nào cũng không phải là đứa này, từ ninh, chúng ta cứ chờ xem, trong mắt hoàng hậu hiện lên quan lệ, hôm nay ngươi hại tánh mạng con ta, ngày khác ta nhất định trả lại cho ngươi trăm ngàn lần, chương 87, thái miếu, nhi thần gặp qua mẫu hậu, thỉnh an mẫu hậu, mặc một thân long bào màu vàng. Phong Minh Chiêu thật tùy ý hành lễ với Từ Ninh Thái hậu đang ngồi trên nguyễn tháp. Từ Ninh hơi hơi dương mắt, nhìn hoàng thượng nói: "Hoàng thượng đến Từ Ninh cung của ta, là có chuyện gì quan trọng? Xem tỷ tỷ nói kìa, chẳng lẽ không có chuyện gì quan trọng, hoàng thượng không thể tới Từ Ninh cung sao?" Ở cửa vang đến một thanh âm, cũng theo bước chân hoàng thượng vào Từ Ninh cung. Từ Ninh Thái hậu ngẩng đầu nhìn nhìn, cười lắc đầu: "Mấy ngày không thấy, Từ An muội muội càng đẹp ra." Tỷ tỷ ngươi đừng lừa ta, Ai Gia đã là lão thái bà 50 tuổi, xinh đẹp hay không xinh đẹp, cũng không thèm để ý, Từ An nói xong, đã vào tới đại điện, cũng chưa chào Từ Ninh, đi đến thẳng đến Nguyễn Thác bên kia ngồi xuống, cùng Từ Ninh cách một bàn trà nhỏ, Từ Ninh thấy Hậu hơi nở nụ cười, Ai Gia không phải là nói, Hoàng thượng không có việc gì thì không thể tới, chính là Ai Gia hơi tò mò, đã nhiều ngày, chuyện hậu cung cũng không ít. Hoàng thượng không nói cho tìm người phá rối sau lưng, đến chỗ ai ra là muốn làm gì, nàng hoàn toàn không lo lắng hoàng thượng sẽ tra được chứng cứ, được rồi, cho dù hoàng thượng có thể suy đoán ra toàn bộ quá trình, nhưng hắn cũng không mang ra căn cứ chính xác theo sự thực. tiểu thái dám đem mấy con mèo nhất nhất buộc ở trên người, dùng mảnh vải trói miệng lại, thế này mới giấu giếm được thị vệ xung quanh, sau đó, trốn tránh chờ hoàng hậu đi đến, mới đem mấy con mèo ném ra. Hơn nữa lập tức cắn lưỡi tự sát, hoàng thượng hắn cũng chỉ có thể điều điều tra ra thân phận tiểu thái giám này mà thôi, nhi thần chính là vì chuyện này tới gặp mẫu hậu, hoàng thượng cũng không nhìn vẻ trào phúng tươi cười trên mặt từ ninh thái hậu, tự cố tự nói, mấy ngày gần đây, hậu cung thập phần không bình tĩnh, chuyện hồ phi sinh non, cung chuyện hoàng hậu sẽ thai so sánh, chỉ có thể xem như chuyện nhỏ, từ ninh thái hậu muốn lên tiếng, nhưng hoàng thượng không cho nàng cơ hội, tiếp tục nói. Hoàng hậu hoài là đích tử, quốc mẫu mất đi đích tử, mẫu hậu cũng biết đây là đại sự, trẫm cho khâm thiên giám xem thử, người khâm thiên giám nói là gần đây tông miếu thiếu tu sửa, tổ tông bất mãn, cần người đi cầu phúc, cầu tổ tông chay chở, hoàng thượng, theo ý kiến A gia, những người khâm thiên giám này hẳn nên bị đánh chết, ai gia chưa từng nghe nói qua tổ tông nhà ai không giữ được hài tử, ngược lại muốn cho đích tử mất đi, từ ninh thái hậu nghiêm mặt lạnh lùng nói. Từ An ở một bên vừa cười nói, tỷ tỷ, ngươi nghe lầm, ý tứ hoàng thượng là tổ tông bất mãn chúng ta chậm trễ, muốn tìm một người đi niệm kinh, làm bạn với tổ tông. Mùi Mùi nghĩ, tiên đế sinh tiền coi trọng tỷ tỷ nhất, cho nên chuyện này liền làm phiền tỷ tỷ ngài đi. Ngược lại ai da thấy, tiên đế xem trọng nhất là thuộc Phi Mùi Mùi. Từ Ninh cố ý dùng xương hô không được sắc phong lúc trước thái hậu, vẽ mặt tươi cười nhìn Từ An, bằng không. Ngôi vị hoàng đế này cũng không cho hoàng thượng, húng hồ, ai gia là mẹ cả, hoàng thượng để cho ai gia đi niệm kinh, không sợ người trong thiên hạ sẽ chỉ trích sao, hiện tại thoạt nhìn từ ninh cùng từ an có thể hòa bình ở chung, nhưng là một người đi niệm kinh, một người ở tại hậu cung hưởng phúc, vậy khẳng định ai cũng cho rằng, từ ninh thái hậu là bị mẹ con từ an đuổi ra ngoài, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đến lúc đó... Nói không chừng người trong thiên hạ đều đồng tình từ ninh, mẫu hậu lo lắng chu toàn, nguyên bản trẫm cũng nghĩ đến, để cho hai vị mẫu hậu làm bạn, nhưng là, hoàng hậu bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, không có biện pháp quản lý hậu cung, đức phi tuổi còn nhỏ, lưu phi thân phận không đủ, hậu cung này nếu xảy ra chuyện lớn, còn phải có người chiếu kháng, thân sắc hoàng thượng rất bình tĩnh, lúc cùng từ ninh nói chuyện, ngay cả một chút biểu tình đều không có thay đổi, từ ninh hừ lạnh một tiếng. Vậy Ai Gia không thể quản lý hậu cung sao, tốt xấu gì, A Gia cũng là hoàng hậu của tiên đế, mẹ cải trưởng quản hậu cung, đây mới là chính đạo, trong mắt từ An Thái Hậu hiện lên phẫn hận, nhưng không nói lời nào, ngược lại hoàng thượng gật gật đầu, trẩm nguyên bản cũng nghĩ như vậy, chính là Hồ Phi sinh non, mẹ con hai người thân mình đều không tốt, hiện tại Hồ Phi mang theo tam hoàng tử ở tại từ ấm lâu, nhất định phải có người chiếu cố, cho nên... Cũng chỉ có thể ủy khuất một mình mẫu hậu, hồ phi còn đang ở cử, lúc này khẳng định không thể thiên cung, địa vị hồ phi, cũng có thể nuôi dưỡng hoàng tử, húng hồ, trước đó, thời điểm hoàng thượng cùng hoàng hậu đem hồ phi đưa đến từ An Cung, từ Ninh cũng không có phản đối, lúc này liền tìm không được cớ làm cho hồ phi rời khỏi từ An Cung, mẫu hậu, trẫm đã phân phó người chuẩn bị tốt, mẫu hậu trước đi thái miếu trụ một đoạn thời gian đi, không dám đem người thả đến hoàng lăng. Là vì Hoàng Lăng còn có quân đội, hắn còn có vài huynh đệ sống không thể cam tâm, hắn không muốn cấp tự ninh một chút cơ hội nào, cho nên, tuyệt đối không thể cho người cách quá xa. Thái Miếu cũng rất tốt, khoảng cách đến Hoàng Cung không phải rất xa, đặt ở dưới mí mắt mình, nàng làm sao cũng không có khả năng có biện pháp đi mượn sức kinh thành thủ vệ quân hoặc hoàn thành thủ vệ quân. Những người ở Thái Miếu, đều đối với mình thực trung thành, thỉnh mẫu hậu mau chóng di giá. Hoàng thượng cũng không cho từ Ninh thời gian tìm cớ, nói xong liền đứng dậy làm thủ thế thỉnh, bây giờ là giờ lành, vì tổ tông cầu phúc, còn cần phải thành tâm, Khâm Thiên dám tính ra thời gian tốt nhất tiến vào thái miếu là một lúc sau, mẫu hậu cần ở thái miếu niệm kinh một năm, hậu cung xin mẫu hậu yên tâm. Đúng vậy, tỷ tỷ cứ yên tâm đi đi, ai gia tuy rằng thủ đoạn không cao minh bằng tỷ tỷ, nhưng cũng không phải vụng về, chờ tỷ tỷ trở về nhất định có thể nhìn thấy một hậu cung bình thường. Từ An thái hậu vừa nói, nói xong bỗng nhiên nhớ tới đến một sự kiện, đột nhiên vỗ tay cái nói, ai nha, xem trí nhớ ai da này, thật sự là người già đi, không chịu già cũng không được. Lúc này sắc mặt Từ Ninh đã xanh mét, nếu mọi người đều đã muốn xé rách da mặt, nàng cũng sẽ không tính giả bộ, đang chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe Từ An dành nói trước, tỷ tỷ muốn đi thái miếu cầu phúc, sẽ không thể chiếu cố cửu vương gia. A gia nghĩ, Cửu Vương gia đã 8 tuổi, lúc này đã bắt đầu đi học, cần một mình trụ một cung điện, Tỷ tỷ ngươi nói, để cho Cửu Vương gia ở tại cung điện của người nào thì tốt, mẫu hậu, lúc trước trẫm nghe nói chủ mẫu nhà Lý đại nhân, bởi vì mắc phải bệnh điên, bị người đưa đến thôn trang, cũng không biết lúc này có người chiếu cố hay không, ngươi nói, người đang yên lành, tại sao bỗng nhiên bị điên đâu, ánh mắt Phong Minh chiêu lạnh băng băng, nguyên bản từ Ninh muốn đại náo một hồi. Tuyệt đối không muốn đi thái miếu, bỗng nhiên rùng mình một cái, lúc này nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại, mình quá nóng vội, bất quá, trừ phi là mình cái gì cũng không sai, nếu không, này mẹ con tiện nhân này có thể tìm cớ trừ bỏ mình, hiện tại trừ bỏ một đích tử, coi như là đủ vốn, không phải phải đi thái miếu một năm sau, sau khi trở về, tiếp theo có thể giết chết trưởng tử kia, nghĩ, vẽ dữ tận trên mặt từ Ninh Thái Hậu đã giảm bớt. Kéo khóe miệng nở nụ cười, từ xưa đến nay, người bởi vì sủng thiếp diệt thê mà làm cho vợ cả của mình điên mất, cũng không phải số ít, phu nhân lý đại nhân kia, nói không chừng chính là bị như vậy, hoàng thượng ngươi cần phải thật cảnh giác, quan viên như vậy ngươi cũng không thể trọng dụng, nói xong, đưa tay gõ gõ trên bàn, nghiêng đầu nói, nếu cửu vương gia muốn chuyển ra, vậy chuyển đến văn hoa điện đi, hắn là huyên đệ của hoàng thượng, không phải con hoàng thượng. Nam Tam Sở cũng không thể đi, Văn Hoa Điện cách ngoài cung rất gần, vừa vặn, trên thực tế, Văn Hoa Điện không chỉ cách ngoài cung có chút gần, cách Thái Miếu cũng có chút gần, cứ như vậy, Cửu Vương gia có thể ở dưới mí mắt nàng, có khả năng nghĩ biện pháp xuất cung, coi như là không tệ, hoàng thượng cũng không phản đối, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã đáp ứng, lập tức đã kêu người tiến vào, đem Từ Ninh Thái hậu đưa đến Thái Miếu, bởi vì Thái Miếu có bài vị tổ tông Từ ninh lại là đi cầu phúc, cho nên người hầu hạ không thể mang quá nhiều, từ ninh thấy hậu lo lắng nửa ngày, mới đưa bốn đại cung nữ, cùng với hai ma ma mang đi, mẫu hậu, người từ ninh cung liền giao cho ngài, có thể đưa đến thận hình tư thì đưa đến thận hình tư, không thể đưa đến thận hình tư, cùng chậm nói một tiếng là được, bởi vì xử lý tâm phúc của từ ninh, có một số việc lại không thể để cho người khác biết, cho nên cũng không thể đưa đến thận hình tư, từ an thái hậu gật gật đầu. Ai gia đã biết, con muốn làm cái gì, thì cứ việc đi làm, lúc trước là ai gia hồ đồ, lúc này, A gia tuyệt đối sẽ đem hậu cung sửa sang lại sạch sẽ, cho hoàng hậu tốt lên, A gia sẽ cho nàng tham dự hậu cung, ngôn tại ý ngoại chính là sẽ không tranh đoạt cung quyền, trên mặt hoàng thượng lộ ra tươi cười, nói thêm mấy câu, liền dẫn người ra từ Ninh Cung, lúc này đã là tháng 11, thời tiết có chút lạnh, bị gió bên ngoài thổi trong chốc lát, Hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng hỏi, Huệ Phi lúc này ở đâu, hồi Hoàng thượng, hôm qua Huệ Phi nương nương lại đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương nói Huệ Phi nương nương thân mình nặng nề, lúc này trời rất lạnh, không cần cố gắng tới tới lui lui, cho nên liền miễn Huệ Phi nương nương thỉnh an, lúc này Huệ Phi nương nương đại khái là ở chung túy cung, Lưu Thành vội vàng tiến lên nói, Hoàng thượng trầm giọng phân phó, hướng chung túy cung, sau khi Hoàng hậu gặp chuyện không may. Hắn vẫn vội vàng trấn an hoàng hậu, điều tra nhanh vuốt từ ninh, cùng với nghĩ biện pháp đem từ ninh rời đi, nay đã đến ngày thứ ba, còn chưa có đi xem qua Huệ Phi, ngày đó nàng cũng bị sợ hãi, lúc này cũng không biết thân thể thế nào, đã mất đích tử, tam hoàng tử vẫn cái bộ dáng như con mèo bệnh, bụng Huệ Phi, nhất định không thể lại xảy ra vấn đề, đến chung túy cùng, thấy bên trong im lặng, trong viện ngay cả nhà hoàng thái giám đi lại cũng không có. Trong lòng hoàng thượng lập tức hoang mang một chút, nhưng lập tức nghĩ đến không có người đi tuyên ngự y, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nghĩ, liền nhất chân đi vào trong phòng, nương nương, trong bụng ngày còn có hại tử đâu, hoàng thượng vừa đến gần cửa phòng, chợt nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm lo lắng, tiếp theo thanh âm huệ phi của hắn, ta đương nhiên biết ta còn hoài hài tử, nhưng bất quá là chép kinh thư một lát, cũng không đáng lo ngại, hơn nữa. Hoàng hậu nương nương là một người tốt như vậy, hiện tại bị tai họa lớn, ta thân là cung phi, vì hoàng hậu nương nương cầu phúc là việc nên làm, nhưng là hài tử trong bụng ngài. Thanh âm lo lắng kia còn nói thêm, Trần Mạn Nhu không thèm để ý đánh gãy lời của nàng, không phải sao, nói sao, kia là ca ca hắn, như vậy coi như là hắn vì ca ca vô duyên mà cầu phúc, ngươi không cần lo lắng, một lát mà thôi, nếu thân mình ta thật sự không thoải mái, thì sẽ nghỉ. Ngươi nếu có thời gian, không bằng đi làm một chút thức ăn cho bản cung, sau đó chợt nghe cung nữ kia thở dài, được rồi được rồi, nô tỳ đi làm thức ăn cho ngài, tẩn hoang, bôi đình, hai người các ngươi cần phải cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện sắc mặt nương nương không đúng, liền lập tức đỡ nàng đứng lên, biết không, hai cung nữ bị điểm danh lên tiếng, sau đó hoàng thượng chợt nghe gặp tiếng bước chân, vội vàng lui về phía sau từng bước, vừa đứng vững, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hải. Ai nhà, nô tỳ gặp qua hoàng thượng, thỉnh An hoàng thượng, Phong Minh Chiêu nhìn lướt qua cung nữ kia, không chút để ý gật gật đầu, "Đứng dậy đi, nương nương nhà các ngươi lúc này đang nghỉ ngơi." "Không có." Tiểu cung nữ còn chưa nói, ở cửa liền vang lên thanh âm Trần Mạn Nhu, hoàng thượng dương mắt nhìn lên, thấy sắc mặt Trần Mạn Nhu cũng không tệ lắm, liền cười đi qua đi đỡ lấy Trần Mạn Nhu đang hành lễ, "Được rồi, trong bụng ngươi còn có hài tử, không cần đa lễ như vậy." nói xong liền kéo Trần Mạn Nhu vào nhà liếc mắt một cái liền nhìn thấy kinh thư cùng giấy và bút mực đặt ở trên bàn Hoàng thượng đi qua cầm lấy nhìn nhìn sau đó thần sắc bình tĩnh buông xuống quay đầu ý bảo Trần Mạn Nhu ngồi ở bên người mình cung nhân trong cung ngươi đâu tại sao thời điểm trẫm vào một người cũng không nhìn thấy thiếp cho bọn họ đều đi niệm kinh Trần Mạn Nhu loan ánh mắt cười nói Minh tổng quản biết chữ để cho hắn dẫn đầu niệm lúc này thiếp cũng không cần hầu hạ Sẽ không cần nhiều người ở trước mặt, hoàng thượng, thiếp cho người nấu cho ngươi một nóng canh đi, lúc này thời tiết thật lạnh, hoàng thượng trăm ngàn lần đừng bị bệnh. Chương 88, tuyệt từ, trong phòng ấm áp như xuân, còn mang theo một mùi hương ấm áp, thật sự là thấm vào ruột gan, bên cạnh lại có phi tử kiều mị ôn ngôn nguyễn ngữ quan tâm đến cực điểm, phong minh chiêu liền cảm thấy, ở bên ngoài chịu ki một chút khí lạnh, đã hoàn toàn bị thổi đi, ái phi có tâm. Phong Minh Chiêu khẽ cười một chút, tự vào Nguyễn Điếm, thân thể thoáng thả lỏng một chút, thư dịp Trần Mạn Nhu phân phó người đi nấu canh nóng, hắn nghiêng đầu đánh giá bên trong một chút, thấy Nguyễn Điếm đệm giường rèm cửa linh tinh trong phòng, đều một mạc, trong lòng lại vừa lòng vài phần, hoàng thượng cũng phải bảo trọng thân thể mới được, ngày thường, thời điểm ra ngoài mặc thêm vài món quần áo, vừa vào cửa, đừng vội thoát đại y, còn phải thường xuyên uống một ít canh gừng linh tinh buổi tối không cần uống nhiều nước trà, Trần Mạn Nhu lải nhải dặn dò, phong minh chiêu cười kéo tay nàng, mấy ngày không gặp, ái phi nhưng thật ra càng phát ra hơn, còn không phải bởi vì tiểu tử trong bụng này, Trần Mạng Nhu thoáng có chút thẹn thùng, đưa tay sờ sờ bụng, lúc này mang thai đã hơn 4 tháng, bắt đầu lộ rõ, bất quá, dáng người nàng cân xứng, không phải quá béo cũng không phải thực gầy, lúc này tuy rằng bụng đột hiện ra, phối hợp với biểu tình của nàng, Ngược lại có một loại ý nhị khác, cười giận liếc mắt hoàng thượng một cái, Trần Mạn Nhu tiếp tục nói, thiếp ngày thường nói cũng rất ít, chính là hoài tiểu gia hỏa này, ngày thường bạch cô cô các nàng liền thiếp bên tay thiếp lại nhảy, cửu nhi cửu chi, thiếp cũng liền nhớ kỹ, hoàng thượng cũng đưa tay sờ sờ bụng nàng, cười nói, các nàng nói đều không sai, ái phi hoài hài tử, quả thật nên cẩn thận một ít, nói xong, lại nghĩ đến hoàng hậu rơi xuống nam anh kia thân sắc liền mang vài phần buồn bực, Trần Mạn Nhu đoán tâm tư hắn, hướng bên người hắn xê dịch, Hoàng thượng, nghe đừng thương tâm, Hoàng hậu nương nương lần này bị nạn, ngày sau nhất định có đại phúc khí, húng hồ, nương nương còn trẻ, lần này điều trị thân mình cho tốt, ngày sau còn lo không có đích tử, Hoàng thượng không nói chuyện, Trần Mạn Nhu cũng không khuyên nhiều, chuyện này, nói nhiều sẽ thành chọc vào nỗi đau, đến lúc đó Hoàng thượng vì sao tức giận ngươi cũng không nhất định biết. Cho nên Trần Mạng Nhu quyết đoán dời đề tài đi, vừa vặn đối nguyệt bưng canh nóng vào cửa, Trần Mạng Nhu vội vàng tự tay nhận lấy, Hoàng thượng, ngài uống ngụm canh, phong minh chiêu gật gật đầu, từ trong tay Trần Mạng Nhu tiếp cái bát, Trần Mạng Nhu cúi đầu từ bên cạnh mang ra châm tuyến, lẳng lặng ngồi ở một bên theo hà bao, một lát sau, Hoàng thượng đem bát buông xuống, Trần Mạng Nhu đi qua niết bả vai cho Hoàng thượng, Hoàng thượng, lúc trước thiếp làm cho ngài làm một kiện nhi áo toàn. Nghe có muốn thử xem, không cần, đợi lát nữa ngươi cho người đưa đến càn thanh cung, hoàng thượng khoát tay nói, trần mạng nhu gật đầu, tiếp tục niết bả vai, một bên niết, vừa nói mình lần trước đi chỗ Lưu Phi chơi cờ bị thua, nhất định phải học tập, không ngừng cố gắng, tranh thủ có thể thắng Lưu Phi, nói liên miên càng nhằn trong chốc lát, không nghe đáp lại, cúi đầu nhìn nhìn, chỉ thấy hoàng thượng không ngờ như thế nhắm mắt, cũng không biết là có ngủ hay không. Trần Mạng Nhu nhẹ tay nhảy chân xuống dưới, khoát tay ý bảo đối nguyệt các nàng đi ra ngoài, mang ra từ bên cạnh một cái chân đắp lên cho Hoàng thượng, thuận tiện lấy qua một cái nguyễn điếm, để cho Hoàng thượng dựa vào càng thoải mái một ít, sau đó mình ngồi ở cái bàn nhỏ bên cạnh tiếp tục sao chép kinh thư, nghĩ đến lúc trước tiểu hỷ tử báo tin, Trần Mạn Nhu còn có chút khẩn trương, quả nhiên tra xét đế tung, rất kích thích, bây giờ còn cảm giác trái tim nhảy bang bang. Cũng may lúc trước kinh thư luôn luôn đặt ở nơi này làm dáng, bằng không, thật đúng là không kịp bố trí, lại nói tiếp, sao chép kinh thư, ba phần là diễn trò, ba phần là lấy cớ, còn có ba phần là thật tâm thật ý, dù sao, hoàng hậu quả thật là một nữ nhân không tệ, mà hài tử không có xuất thế kia, cũng thật rất đáng thương một chút, nàng hiện tại không thể không làm ra phiên thái, hoàng hậu mất hài tử, đúng là thời điểm hận ý đang dân trào. Nói không chừng ngày nào đó nhớ tới mình cư nhiên vận khí tốt trốn được, liền nhìn mình không vừa mắt, hơi thổi gió bên gối hoàng thượng, mình sẽ xui xẻo, chính là hoàng hậu rộng lượng có thể nghĩ thoáng. Nói không chừng ngày nào đó hoàng thượng cũng sẽ bị những người khác thổi gió bên gối, như là dương quý phi chẳng hạn, chỉ cần nàng ở trước mặt hoàng thượng nói hai câu tại sao vừa khéo, huệ phi chấn kinh đi trở về, sau đó liền trốn được một kiếp, quay đầu, hoàng thượng cũng khẳng định xem nàng không vừa mắt. Cho nên, thực không phải nàng muốn nhờ người chết làm bậc thang, nói sao nàng cũng sẽ không thượng vị, nàng lúc này, chính là tự bảo vệ mình, Trần Mạn Nhu vừa rất chân thành ở trong lòng niệm Phật, vừa thật sự nghiêm cẩn sao chép kinh thư, Hoàng thượng cũng là thực mệt mỏi, từ khi Hoàng hậu gặp chuyện không may đến bây giờ, hắn cơ hồ không có chọt mắt, lúc này trong phòng Trần Mạn Nhu ấm áp thoải mái, lại không có gì nguy hiểm, hắn liền nhịn không được nhắm mắt lại ngủ, vừa tỉnh lại. Đã sắp qua ngõ thiện, hoàng thượng nhìn rèm trướng, lúc này mới phát hiện cái chăn trên người mình, quay đầu liền nhìn thấy Trần Mạng Nhu thật sự đang còn sao chép kinh thư, hoàng thượng cũng không kinh động nàng, giật giật thân thể, chậm rãi ngồi dậy, thân thể lười, cũng không lập tức đứng dậy, hoàng thượng, nghe tỉnh lại, Trần Mạng Nhu bên này vừa chép xong nửa quyển sách, cổ tay đau nhức, đang định đi rót một chén nước đến uống, khóe mắt nhìn thấy hoàng thượng ngồi dậy, Vội vàng đến đây giúp đỡ một chút, hoàng thượng lúc này có đói bụng không, thiếp cho người chuẩn bị ngọ thiện, lúc này phỏng chừng vừa vặn về tới, hoàng thượng dùng một ít, ngươi đã dùng sao, hoàng thượng liền mang cái chăn để qua một bên, thuận miệng hỏi, Trần Mạn Nhu cười lắc đầu, thiếp muốn chờ hoàng thượng cùng nhau dùng, hoàng thượng nhìn qua Trần Mạn Nhu, lại nhìn nhìn bụng Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu vội vàng nói, hoàng thượng yên tâm đi, thiếp vạn vạn không dám để hai tử đói bụng. Lúc trước thiếp đã muốn uống một chén canh, lúc này cũng không phải quá đói bụng, vậy ái phi bồi trẫm dùng một ít đi, hoàng thượng gật gật đầu nói, Trần Mạng Nhu quan sát vài năm, rốt cục quan sát ra sở thích hoàng thượng, ăn một ít cơm, gấp cho hoàng thượng tất cả đều là món hoàng thượng thích ăn, cuối cùng cũng làm cho tổ tông sống này tâm tình khoan khoái một chút, cơm nước xong, phong minh chiêu tự nhiên là phải về càng thanh cung, buổi sáng không đi, buổi chiều nếu vẫn không đi mà ở lại hậu cung. Hắn sẽ chờ ngự sử trình tấu chương mắng chết hắn đi, tiễn bước hoàng thượng, Trần Mạng Nhu ngáp một cái, đã sắp qua thời gian ngủ giấc trưa của nàng, liền nằm xuống, Trần Mạng Nhu còn thấp giọng phân phó, buổi chiều nấu một phần canh tôm viên da gà, chờ thời điểm hoàng hôn đưa đến càng thanh cung, đối nguyệt ứng tiếng, Trần Mạng Nhu mới an tâm đi ngủ, một đoạn thời gian kế tiếp, Trần Mạng Nhu đều trải qua rất thanh nhàn dù sao, nàng không thể thị tẩm, hoàng hậu bệnh. Dương Quý Phi muốn từ trong tay Đức Phi, Lưu Phi giành lấy một ít cung quyền, Đức Phi cùng Lưu Phi vội vàng ứng phó Dương Quý Phi, còn phải thường thường đến từ An Cung thông báo một ít công tác, hơn nữa thuộc Phi được phóng xuất, các vội vàng tranh quyền đoạt lợi, nhưng lại cho Trần Mạng Nhu cơ hội, hận không thể mỗi ngày đem lương đặt ở trên giường, bất quá, Hoàng thượng trong khoảng thời gian này thật có vẻ chịu khó đến trung túy cung, ước chừng là vì tam hoàng tử ốm yếu cho nên Hoàng thượng mới càng coi trọng bụng Trần Mạng Nhu đi, sắp qua năm mới à, Trần Mạng Nhu che miệng ngát một cái, đối nguyệt ở một bên làm y phục, cũng không ngẩn đầu lên trả lời, còn có một tháng đâu, nương nương, người xem có tuyên Trần Lão Phu nhân tiến cung một chuyến hay không, không cần, năm trước không có gì chuyện trọng yếu, đã không thấy tâm hơi. Hoàng hậu nương nương qua hai ngày nữa sẽ ra tháng, đến lúc đó, định quốc công phủ khẳng định là có người tới thăm, Chúng ta cũng đừng chiều lòng, Trần Mạn Nhu khoát tay nói, cho nhìn ra bên ngoài trong chốc lát, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên lại hỏi, trong khoảng thời gian này có chuyện gì mới mẻ phát sinh không, trừ bỏ hậu cung, nô tì ngẫm lại, đối nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, thật là có một chuyện này mới mẻ, ngài biết cung thân vương phủ đi, biết, nhà mẹ đẻ từ Ninh Thái Hậu, nhà bọn họ không phải đã muốn hàng tước sao, lúc ấy từ Ninh Thái Hậu làm hoàng hậu. Cung thân vương mới thăng chức, nhưng là hoàng thượng kế vị không đến hai năm, cung thân vương liền chết, con cung thân vương kế thừa tước vị, chính là, tước vị thân vương không phải thừa kế, mà là giảm đi một bậc, cho nên lúc này hẳn là quận vương, tấm biển nhà bọn họ vẫn không đổi, lại nói tiếp nhà bọn họ trong kinh thành, đều nói là cung thân vương phủ, đối nguyệt giải thích một chút, Trần Mạng Nhu gật đầu, sau đó, nhà bọn họ phát sinh chuyện gì? Dưới trướng cung quận vương có một đích tử, bốn con vợ kế, nguyên bản, cung quận vương tuổi đã lớn, đem tước vị truyền cho đích tử, chính là không biết tại sao, năm ngày trước, cung quận vương đi chơi, sau đó rơi xuống sông đào bảo vệ thành chết đuối, ánh mắt đối nguyệt tránh tránh né né nói, thế tử cung quận vương thực không là người tốt gì, cung trưởng tử Anh quốc công trương gia cơ hồ tương xứng, một người háo sắc, một người ham bài bạc, một người mỗi ngày hận không thể chết ở trên người nữ nhân. Một người hận không thể mỗi ngày ở tại đổ phường, thực chết đuối, Trần Mạng Nhu kinh ngạc, đối nguyệt vội vàng gật đầu, đúng vậy, một chi cung quận vương này chỉ có thể còn lại một đích tử như vậy, lúc này chết đi, còn không biết kế tiếp sẽ nháo như thế nào đâu, vậy khẳng định là con vợ kế kế thừa tước vị, Trần Mạng Nhu thuận miệng nói, nhưng nói xong, lập tức nghĩ tới, đích tử đã chết, tước vị này sẽ thành một khối thịt béo, mỗi người đều có thể nhận được tranh giành. Bốn con vợ kế, khẳng định cũng không là nhân vật yếu nhược gì, nếu lại bị người hữu tâm hơi châm ngòi một chút, nói không chừng, cung quận vương là huynh đệ duy nhất của từ Ninh Thái Hậu à, từ Ninh Thái Hậu ngay cả một thứ huynh đệ thứ tỉ muội cũng không có, nghĩ, Trần Mạng Nhu bỗng nhiên nở nụ cười, lần này ước chừng là hoàng thượng cùng hoàng hậu liên thủ làm đi, một người là muốn báo thù, một người là muốn nhân cơ hội diệt trừ vương khác họ, hai vị này thật không hổ là vợ chồng. Cũng không biết từ Ninh ở Thái Miếu, lúc này có biểu tình gì, Thái Miếu lúc này trời giá rét đông lạnh, ngươi nói, thang nếu đưa đi trễ một hai ngày như vậy, hơn nữa từ Ninh Thái Hậu nghe nói chuyện cung quận Vương Phủ, khí giận công tâm, sẽ có hiệu quả gì, nương nương, ngài nói cái gì, đối nguyệt nghi hoặc ngẫn đầu, Trần Mạng Nhu khoát tay, không có chuyện gì, ta lầm bầm lầu bầu, ngươi nhanh tiếp tục công việc đi, ngày mai là ngày mồng 8 tháng chạp. Chúng ta chuẩn bị một ít thứ tốt mới được, nay muốn chuẩn bị cái gì, hoàng thượng cùng hoàng hậu hàng năm không đều phải ban cho cháu bác bảo sao, đối nguyệt các đức sợi chỉ vừa hỏi, Trần Mạng Nhu lắc đầu, hoàng hậu nương nương ở trên giường tĩnh dưỡng 2-3 tháng đâu, còn không biết lúc qua năm mới có thể dậy hay không, từ chúng ta chuẩn bị, đến lúc đó hoàng hậu không ban thưởng xuống, hay dùng cháu bác bảo chung túy cung chúng ta ban thưởng xuống. Chương 89, Bệnh nặng, nương nương. Bên ngoài tuyết rơi đối nguyệt cẩn thận vén rèm lên, không cho gió lạnh bên ngoài thổi vào, sau đó quay người đóng cửa lại, cười hì hì tiến đến bên cạnh chậu thang đưa tay đặt ở mặt quay, mắt trần mạng nhu sáng rực lên, thực tuyết rơi quay đầu liền nhìn hướng cửa sổ bên kia, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy như cũ, bên ngoài, có một tầng trắng mỏng manh, tuyết rơi thật tốt, chúng ta có thể thưởng tuyết, còn có thể ném tuyết, đắp người tuyết. Nói xong lại có chút vệ oải, đáng tiếc, chính là tuyết rơi, ta cũng không thể ra ngoài đi lại, bôi đình, ngươi đem cửa sổ bên kia mở ra, chúng ta xem cảnh tuyết bên ngoài, bôi đình lên tiếng, đem cửa sổ đẩy ra, đột nhiên có một cổ gió lạnh thổi vào, tận hoang ngồi ở bên kia theo hoa lập tức ruột lui cổ, nương nương, chúng ta vẫn nên đóng cửa cửa sổ đi, ngươi lúc này không chịu nổi lạnh, hơn nữa, bất quá là tuyết rơi, thời điểm ngày ở thực định thấy còn ít, Bên kia so với bên này tuyết rơi còn lớn hơn đâu, không giống nhau, ngươi xem tuyết ở thực định, thô như hạt muối, rơi xuống cũng không điểm mỹ cảm nào, bông tuyết này, thật sự là hoa tuyết lục cánh, Trần Mạng Nhu cười nói, tầy mỹ nhân buông khung theo trong tay cười nói, nương nương nếu muốn ngắm tuyết, chờ qua mấy ngày trời nắng, mở cửa sổ chậm rãi ngắm, lúc này có hàng khí, ngài vẫn nên để cho các nàng quan đóng cửa sổ đi, bằng không, bị lạnh cũng không phải là chuyện đùa. Trần Mạng Nhu khoát tay, được rồi được rồi, ta cho các ngươi mở cái cửa sổ mà thôi, một đám đã nói nhiều như vậy, bôi đình, ngươi đem cửa sổ còn mở đóng lại đi, lúc này cũng không có người nhanh nhanh xuất hiện đem thủy tinh trong suốt phát minh ra đi, bất quá, anh quốc bên kia, lúc này không biết có thủy tinh hay không, cửa sổ lưu ly tuy rằng nhìn rất đẹp, đồ trong suốt có chút kém, bằng không, tìm người thí nghiệm một chút, mình tuy rằng không biết công thức, Nhưng là cao thủ đều ở dân gian, hiện tại có thủy tinh lưu ly có độ trong suốt, không phải đều là nhóm thợ thủ công chế ra sao, nương nương, lúc này thời gian không còn sớm, chỉ sợ lát nữa tuyết rơi lớn hơn, đường không dễ đi, cho nên thiếp cáo từ trước, tề mỹ nhân thu châm tuyến, quay đầu cười nói với Trần mạn Nhu, chờ tuyết ngừng, thiếp lại đến cùng nương nương nói chuyện nhi, ưm, ta cho người đưa người, Trần mạn Nhu gật gật đầu, gọi Minh Tổng Quảng tiến vào. Để cho hắn an bài hai người đi đưa tề mỹ nhân, tề mỹ nhân địa vị có chút thấp, người bên người cũng ít, nàng xuất môn cũng không thể đem cung nữ thái giám bên người đều mang đi, cho nên lúc này bên người chỉ mang theo một cung nữ, hai nữ tử đi đường tuyết, vạn nhất bị ngã, kia thật đúng là kêu trời không thấu, tề mỹ nhân cũng không chối từ, hành lễ với Trần Mạng Nhu, lúc này mới đến cách vách gọi đại cung nữ của mình, hai người cùng đi trở về, nương nương, ngài suy nghĩ cái gì vậy? Vừa rồi nô tỳ nói, ngài nghe thấy sao, đối nguyệt đưa tay niết bỏ vai Trần Mạng Nhu, lúc này mới đem Trần Mạng Nhu niết tỉnh, Trần Mạng Nhu lập tức hoàng hồn, vừa rồi ngươi nói cái gì, nô tỳ nghe nói, từ ninh thái hậu bên kia ba ngày đều tuyên ngự y, nghe nói, đã bệnh không xuống giường được, đối nguyệt nói lại một lần, Trần Mạng Nhu cúi đầu lật xem sách trong tay, không chút để ý nói, bị bệnh mới bình thường, nếu nàng muốn hồi cung sớm một chút. Cũng chỉ có thể sinh bệnh, quả nhiên cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm, từ ninh không phải người ngốc, nếu nàng ở Thái Miếu bệnh nặng, như vậy Hoàng thượng Ngại Hiếu Đạo, khẳng định là đem nàng tiếp trở về trước. Cầu phúc có trọng yếu, có thể so sánh được với tánh mạng Hoàng Thái Hậu sao, húng hồ, không phải thiên tai, cái cớ cầu phúc lại quá yếu đi, không cân xứng với thân phận từ ninh Thái Hậu, lúc trước, có thể nhất cổ tác khí đem từ ninh ném đi, lúc này chuyện đã bình ổn trở lại. Từ ninh muốn trở về, cái cớ đó sẽ không thành lập, vậy hoàng hậu nương nương bên kia, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đối nguyệt kinh hải, Trần Mạn Nhu cũng díu mày, nàng ngược lại không nguyện ý xen vào, mà là, nếu lúc trước, từ ninh không bị ném tới thái miếu, vậy khả năng nàng xây chậm rãi mưu tính, sau đó hại đích tử trước, lại hại đến các hoàng tử khác của hoàng thượng, nhưng là lúc này, đích tử cung quận vương không còn, nghe nói, hai ngày trước. Có người con vợ kế không cẩn thận đụng vào núi giả té bị thương đầu, đến nay còn chưa tỉnh lại, phỏng chừng khả năng có thể tỉnh lại đã không còn. Trong lòng từ ninh nhất định là thập phần tức giận, cứ như vậy, nàng có khả năng sẽ không muốn lại chậm rãi mưu tính, mà là muốn chó cùng rất dậu. Phía sau nàng cũng không còn nhiều thế lực lắm, nếu là từ ninh thực điên cuồng phản công, vậy hài tử của nàng, từ an thái hậu bên kia gần đây có động tỉnh gì? Trần Mạng Nhu xoay vòng cuộn lên trong tay hỏi, đối nguyệt ở phía sau đáp, Từ An Thái Hậu muốn đề bạc hồ phi thành hiền phi, nhưng hoàng thượng bên kia không đáp ứng, Từ An Thái Hậu đem hồ phi đuổi về vũ hoa cắt, chỉ nói tam hoàng tử thể nhược, không nên di chuyển, đem tam hoàng tử lưu tại từ ấm lâu, tam hoàng tử tuy rằng sinh ra thể nhược, nhưng là trong hoàng cung dược liệu tốt gì mà không có, nếu tỉ mỹ chiếu cố, tam hoàng tử chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng có thể tương đối khỏe mạnh, Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, sang năm sẽ tuyển tú, hoàng thượng khẳng định là không muốn lãng phí một vị trí hiền phi, húng hồ, còn thuộc phi có con trai, hồ phi muốn tấn vị, vậy khó càng thêm khó, thái hậu muốn tử bằng mẫu quý, chỉ sợ thực hiện không được, dương quý phi đầu, Trần Mạn Nhu lại hỏi, đối nguyệt cẩn thận nhìn sắc mặt Trần Mạn Nhu, hơn nửa ngày mới ấp uống nói, nương nương, ngày đang mang thai. Không thể vì người khác mà tức giận, Hoàng thượng lại lật bài tử dương quý phi, Trần Mạn Nhu hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ đối nguyệt, đối nguyệt vội vàng nói, đương nương, Hoàng thượng cũng thực coi trọng ngài, người xem, giữa trưa hôm qua, buổi chiều ba ngày trước, Hoàng thượng không phải đều đến thăm ngài sao, đó là bởi vì trong bụng bản cung có con hắn, Trần Mạn Nhu không chút để ý khoát tay, được rồi, bản cung cũng không phải người hay ghen ghét, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy. Hoàng thượng thích đi chỗ nào thì có thể đi chỗ đó, hoàng hậu cũng chưa nói cái gì, bản cung lại không quyền lợi nói cái gì, nương nương, sắp đến giữa trưa, ngọ thiện ngài muốn dùng điểm cái gì, đối nguyệt vội thay đổi đề tài, Trần Mạn Nhu khoát tay, ngươi tùy ý làm một ít đồ ăn, ta có chút muốn ăn rau xanh linh tinh, đối nguyệt ứng tiếng, còn Trần Mạn Nhu lại tính toán trong lòng, làm sao có thể làm cho Từ Ninh tạm thời không về, ít nhất, trước năm mới không thể trở về. Các loại lễ nghi thời điểm qua năm mới rất phức tạp, nàng cũng không muốn quỳ trước tự ninh cung vài canh giờ. Thục Phi quá thông minh, không thể làm quân cờ, Lưu Phi không có quan hệ lợi ích quá lớn. Thành Phi cùng Dương Quý Phi, nếu tự ninh Thái Hậu trở về, Dương Quý Phi liền kiêu ngạo được nữa. Hiện tại cung quyền mặc dù nằm trong tay Đức Phi cùng Lưu Phi, nhưng Dương Quý Phi dù sao cũng là Phi tử phân vị cao nhất trừ bỏ Hoàng hậu, Hoàng hậu không xuống giường được. Vậy cũng chỉ có thể Quý Phi đi làm việc, ý như nói, đi thị tật từ Ninh chẳng hạn, tẩn hoang, ngươi đi tìm, Trần Mạng Nhu nói một nửa, lại sửa miệng nói, ngươi cho người đi truyền tin cho Thành Phi, đem tin tức khả năng từ Ninh Thái Hậu sẽ trở về loan ra ngoài. Thành Phi tuy rằng là người được việc không đủ bại sự có thừa, nhưng thoạt nhìn quan hệ cùng Dương Quý Phi vẫn rất tốt, tự nhiên là sẽ ra một ít chú ý cho Dương Quý Phi, ngày mai chúng ta đi thỉnh An Hoàng Hậu nương nương. Mấy ngày trước đây, hoàng hậu liền ra tháng, nhưng là ra tháng không có nghĩa là có thể xuống giường, hoàng hậu bị thương thân mình, ngự y nói, nếu ngày sau hoàng hậu còn muốn mang thai, lần này phải tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian, cho nên, mãi cho đến lúc này, hoàng hậu cũng chưa tốt lên, nương nương, hoàng hậu nương nương không phải đã miễn cho chúng ta tĩnh an sao, tẩn hoang có chút nghi hoặc nói, trần mạng nhu lắc đầu, tuy rằng hoàng hậu miễn tĩnh an, chính là... Dù sao cũng là sắp đến cuối năm, hết thảy quy cũ vẫn nên làm tốt mới được, bôi đình ở một bên nhíu mày sen mồm, nương nương, nô tỳ cảm thấy, chúng ta vẫn là đừng mạo hiểm, tuyết lớn một chút, còn không biết khi nào thì có thể ngừng, mặc dù có cung nhân quét tuyết rửa sạch đường, nhưng vạn nhất có người muốn làm mấy chuyện xấu, chúng ta khó lòng phòng bị, tẩn hoang liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, dù sao hoàng hậu nương nương miễn thỉnh an, chúng ta cũng không nên vội vàng đi. Trần Mạng Nhu sờ sờ cầm, vừa nói như vậy, quả thật là có chút không suy nghĩ đi, suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu xoa bóp cầm, đi truyền cho ta tổ mẫu một tin tức, nói rằng, mùa đông đến, tổ mẫu thân mình không tốt lắm, ở ôn tuyền sơn trang một thời gian ngược lại rất tốt, dù sao, năm nay phụ mẫu đều chưa về, đơn giản nàng cùng tổ phụ phải đi yên kinh ở một đoạn thời gian, tận hoang vội vàng ứng tiếng, Trần Mạn Nhu nói tiếp, Nhớ rõ làm cho động tĩnh lớn một chút, muốn cho người định quốc công phủ biết, nhà mẹ để hoàng hậu là định quốc công, nếu từ Ninh trở về, hoàng hậu đứng mũi chịu sào bị giết bị hại, định quốc công phủ tất nhiên là sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản từ Ninh trở về. Phương pháp này của mình có vẻ bình thường không làm người khác chú ý, nếu mình không đề xuất, phỏng chừng cũng có thể có người đề xuất, chính là, đến lúc đó sẽ không có tác dụng nàng muốn, phân phó xong, Trần Mạng Nhu lại rảnh rỗi. Tiếp tục làm cho mình một đôi bao tay, đây đều là thời điểm ở thực định bên kia đã làm qua, cũng không phải chuyện gì khó, chính là kinh thành bên này thời tiết có vẻ ấm áp, cho nên cái bao tay này, ở kinh thành vẫn có vẻ hy hữu, bận rộn một trận, đối nguyệt tới đây tuyên bố có thể dùng cơm trưa, Trần Mạng Nhu cũng không biết có phải thân mình thật qua tốt hay không, từ lúc mang thai đến bây giờ, một chút hiện tượng nôn ngán cũng không có, chính là phương diện khẩu vị đã xảy ra chút biến hóa. Lúc này gặp trên bàn có một cái đĩa tiểu hoàng qua chua chua, lập tức cảm thấy khẩu vị đặc biệt tốt, chờ đối nguyệt gấp cho nàng một ít, lúc này mới hỏi, thời tiết như thế này làm sao còn có dưa chuột, ngày thường mùa đông cũng có rau xanh, nhưng là dưa chuột vẫn là lần đầu thấy, đối nguyệt cười tổn tiểm nói, nô tỳ nghe nói, đây là nội vụ phủ đưa đến, chừng 20 cây, hoàng thượng cho người tặng đến trung túy cung chúng ta 10 cây, hôm nay nô tỳ làm rau trộn cho ngày một cây. Lưu lại hai ba cây ngày mai ngày kia ăn, còn lại vài cây, chúng ta ngâm thành dưa chua tiểu hoàng qua, đi, cái loại này chua chua ê ẩm, lúc này ta cũng đặc biệt thèm ăn, Trần Mạng Nhu vội vàng gật đầu nói, hiện tại đối nguyệt tạm thời không thể rời khỏi người nàng, y thuật tốt, trù nghệ tốt, người lại thông minh trung tâm, thật không biết qua hai năm mình có bỏ được thả nàng đi ra ngoài hay không, quên đi quên đi, không tha cũng phải tha cũng không thể làm cho một cô nương tốt như vậy không gã được, đến lúc đó lại xem như thành kẻ thù. Chương 90, Tuyên Triệu, đại Tuyết liên tiếp rơi ba ngày, thời điểm Thái Dương ló dạng, Trần Mạng Nhu lập tức phân phó người bắt đầu quét tước chung túy cung, từng nơi từng góc, tuyệt đối cho phép lưu lại một chút bông tuyết, băng lại càng không thể xuất hiện, tẩn hoang, ngươi đến khố phòng xem thử, nếu có cỏ thêm thì mang ra, từ cửa trải đến sân, Trần Mạng Nhu nghĩ nghĩ. Tiếp theo phân phó nói, cỏ thiêm tuy rằng cũng có thể kết băng, nhưng là so với mặt đất kết băng thì tốt hơn, hơn nữa, cỏ thiêm kết băng, vẫn có vẻ dễ dàng nhìn ra, tuy rằng thứ này trải trên đất có chút khó coi, bất quá, dùng tốt là được, nương nương, thứ này trong khố phòng chúng ta cũng có hai cái, rất nhanh tẩn hoang đã trở lại, vẽ mặt buồn bực nói, đại khái nội vụ phủ cũng không thể nghĩ được trong cung sẽ có người dùng cái này đi, vậy trải đến cửa phòng đi. Trần Mạn Nhu cũng bất đắc dĩ, lúc này cho dù là đi nội vụ phủ, phỏng chừng cũng phải mấy ngày mới có thể mang về, lúc ấy tuyết đã sớm tan, căn bản không dùng được cái đó, nương nương, Đức Phi nương nương gửi cho ngài một bái thiếp, muốn mời ngài đến giáng tuyết hiên thưởng tuyết, vi nhạc dẫn một tiểu cung nữ đến đây, tiểu cung nữ kia đưa bái thiếp trong tay đến tay Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu mở ra nhìn nhìn, bái thiếp kia là Đức Phi tự mình viết, phía trên là một bài thơ nhỏ.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 Trần Mạng Nhu trong lòng nhịn không được bật cười, Đức Phi này ngược lại là người linh lung, mặc kệ thân phận cao thấp, nữ nhân hậu cung, nàng đều mời toàn bộ, trở về nói cho nương nương nhà ngươi, bản cung rất muốn đi tham gia thưởng thuyết hội Đức Phi Muội muội đã mời, chính là, bản cung gần đây thân mình nặng nề, không tiện đi lại, cho nên lần này sẽ không đi, chờ khi nào bản cung có rảnh, sẽ tự mình đi Vĩnh Hòa cung thỉnh tội, còn thỉnh Đức Phi muội muội không lấy làm phiền lòng. Nàng không muốn lúc này đi mạo hiểm, thuộc phi kia không chừng có chiêu số gì đó đang chờ nàng đâu, tiểu cung nữ kia có chút khó xử, ước chừng là đức phi dặn dò qua phải thỉnh được trần mạng nhô, do dự một chút nói tiếp, huệ phi nương nương, nương nương nhà ta trước khi cho nô tỳ đến đã dặn dò nô tỳ, nói là người mang thai thường lười đi lại, chính là nếu vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ, vẫn nên đi đi lại lại nhiều chút thì tốt hơn, chưa nguyên nhân hậu luận nói, có thai 3 tháng danh thủy thai. Trong lúc này, máu không lưu thùng, hình tượng thủy hóa, không có định nghi, nhân cảm mà biến, huệ phi nương nương nếu muốn sinh hạ hoàng tử khỏe mạnh xinh đẹp, vẫn nên đến ngự hoa viên đi nhiều một chút mới tốt, cổ đại dưỡng thai vẫn có chút nghiêm khắc, không riêng gì đọc sách cho hài tử, còn có rất nhiều yêu cầu với phụ nữ có thai, giống như cái gì không ngồi bên cạnh không biên lập không bả cùng các loại lời nói và việc làm đều phải mẫu mực ý tứ. Bên trong chư nguyên nhân hậu luận này còn nói là gặp vật mà biến, muốn gián giúp hài tử tốt, vậy phụ nữ có thai phải nhìn cảnh vật sự vật xinh đẹp linh tinh nhiều một chút, nếu Trần Mạng Nhu không muốn đi, thì là không đem sự trưởng thành của hoàng tử trong tương lai để vào mắt. Trần Mạng Nhu nhịn không được cười nhạo một chút, người này, nếu muốn tìm lý do, vậy thật đúng là không chỗ nào không được, nhìn lướt qua tiểu cung nữ kia, thấy trên mặt nàng có chút khẩn trương, liền lắc đầu nói, ngươi nói cho Đức Phi. Bản cung cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, chính là tốt quá hóa cùi.